Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cũng là tập cuối của bộ truyện Núi Ma của tác giả Chín Nguyễn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập cuối có phần diễn đọc của Đình Soạn. bước đi qua được cây cầu bắc qua suối lan quay lại trấn tĩnh bà đứa không sao rồi mấy đứa mình vừa đi qua địa phận của núi ma rồi giờ mình đi thẳng con đường này vòng qua mấy con dốc nữa là về tới bản nghe là nói đã thoát được khỏi khu vực của núi ma mấy đứa cũng có vẻ đỡ sợ hơn nhanh chân rảo bước phía cả năm người lúc này có thể về đến bản đã là hạnh phúc lắm bởi vì chẳng ai muốn gặp lại ma thêm lần nào Nhưng mà con đường trở về chẳng êm đềm như những gì họ nghĩ Đi được một quãng cũng đã cách núi mà khá xa Thì ánh đèn pin của Tuấn lại dọi thế qua hai bóng người Chính xác hơn thì là bóng của hai mẹ con đang dắt tay nhau lầm lũi bước đi Hướng về bàn trên tay người mẹ còn đang cầm một con vật gì đó Máu trên cổ của con vật trong tay bà mẹ cứ nhỏ giọt, từng giọt xuống đất Cả năm người liền đứng hình mất vài giây Hương hoàng sợ ôm lan rồi nói Chị ơi là ma, lại là hai mẹ con ma nữ chị ơi. Mấy người nhìn nhau ánh mắt hoang mang tổn độ, dường như Tuấn lúc này đã thực sự sợ hãi. Chẳng lẽ đây lại nhiều ma quỷ như vậy sao? Mấy người liền chẳng ai bảo ai đứng sát lại với nhau, rồi thằng Bình hỏi trong cái giọng run rẩy Bây giờ thế nào đi mọi người, đi tiếp hay thế nào? rồi Bình ngửi thấy một mùi gì đó, nó liền kinh hãi nói, Em em ngửi thấy mùi máu là, là máu đó, Tuấn Liên cầm chiếc đèn pin trên tay Xoay xuống mặt đất Thì ai nấy đều phải kinh hãi Dưới đất là những giọt máu vẫn còn tươi rói Nhỏ vương vãi khắp mặt đất kéo thành con đường Nguyệt quá hoàng sợ la lên Ngay khầu tiếng la của Nguyệt Tuấn Liên dọi đèn về phía trước Nơi mà khi nãy có bóng ma của hai mẹ con Thì lúc này lại một lần nữa Tất cả đều phải đứng tim Dường như nỗi sợ đã dâng lên đến đỉnh điểm Hương và Bình đưa đôi chân như đã muốn khủy xuống Phía trước lúc này cả hai mẹ con đã quay mặt lại, người mẹ có gương mặt gầy gò hốc hác, đôi mắt lõm sâu vào trong hốc mắt. Người chỉ còn ra bọc xương ăn mặc cổ quái, trên tay xách một con thỏ trắng lông ướt đẫm bê bết toàn máu đỏ. Đứa con gái hai mắt nhắm nghiền thân hình cũng đã gầy quát queo, chẳng kém bà mẹ là bao nhiêu. Dường như cả hai đang hướng sự chú ý của mình đến năm người với một ánh mắt không có mấy thiện cảm chưa kịp định thần trở lại thì phía sau lưng hai mẹ con xuất hiện thêm những ánh sáng lập lòe những tiếng người nhao nhao từ sau vọng lại hương và bình không thể nào còn đứng vững được nữa run rẩy ngồi bệt xuống đất hương lắp bắp chết rồi ma quỷ tiêu bắt chúng ta tới lúc này cũng không còn đủ can đảm để soi đèn vào hai mẹ con ở phía trước anh nắm chặt lấy cánh tay của lan chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ đến những ánh sáng lập lòe kia lại càng tiến lại gần Những tiếng gọi tiếng nói ngày một rõ hơn là nhận ra tiếng gọi của đám đông có tiếng của dì So và dì Nương có liền chụp vội chiếc đèn trong tay của Tuấn khô lên không trung rồi nói Dì ơi bọn con ở đây Ánh sáng từ những ngọn đuốc những chiếc đèn dừng lại chỗ mẹ con kia rồi vội tín lại chỗ của năm người Thì ra đó là nhóm người của dân bản đang kéo nhau đi tìm họ Ở nhà quá 6 giờ tối không thấy Lan và mọi người về Bà đừng lo lắng sang nhà bà Lang So xem Lan và nhóm bạn có ở đó không. Đi mấy nhà quen trong bàn vẫn không thấy, cho nên bà Lang So đã tới nhà trường bàn để nhà ông đánh kẹn huy động cả bàn đi tìm kiếm. Ông trường bàn cầm chiếc đèn tiến sắt lại chút năm người, thở dài một tiếng rồi ôn tồn cất giọng. Sao mấy cháu lại đi lên đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm các cháu có biết không? Lan tiến lại chào ông rồi lúng túng chưa biết phải giải thích như thế nào. Thì tiếng của bà nương từ phía sau vội vàng nói Dì đã nhắc đi nhắc lại bọn con từ hồi sáng Sao các con không nghe Các con có biết là cả bản lo lắng nguy hiểm không Bây giờ phải đốt đuốc đi soi đèn tìm các con Lan còn chưa kịp trả lời bà nương Thì Tuấn từ phía sau đứng lên cạnh Lan ngượng ngùng: Dạ chúng cháu xin lỗi dì và bà con dân bản Tất cả cũng tại cháu muốn cứu người quá Cho nên đi lạc vào trong núi ma Cháu cảm ơn bà con dân bản đã quan tâm lo lắng cho chúng cháu và mong bà con bỏ qua cho cả đứng kế bên ông trưởng bản là bà Lăng so bà từ khi nãy vẫn chưa nói gì khi mà tìm thấy cả năm người bà chỉ đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện